Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nói xong Lan nhẹn miệng cười Rồi que lưng bước ra ngoài Ừ cảm ơn em Anh sẽ xuống đi Sau khi Lan đi khỏi Dũng khẽ thở dài Anh tiến lại gần cửa sổ Nhìn bầu trời đêm Nhàn ơi anh nhớ em đến chết mất Dũng thi thầm Hai ngày sau Tại nhà bà Diệu Mẹ của nhà Bộc bộc Tiếng đập cửa và dàn cửa ép bằng lá dừa khô. Diệu ơi, có nhà không em? Tiếng bà từ vịt ống ống. Dạ, dạ, em ra liền. Có chuyện gì không chị? Sau khi bà từ vào nhà, bà Diệu bưng khay trả ra mời khách. Nhầm nham ngụm trả, bà từ khẽ lên tiếng. Chị đến đây gặp em là muốn nói về chuyện con nhãn. Con nhãn có khỏe không chị? Bà Diệu vồn vàng. Nó có nghe là ông bà chủ không chị đâu rồi không thích nó Em nhớ nó quá Chắc giờ nó lớn lắm rồi hả chị Bà Tư không nói gì Chị ghé thở dài Điều đó làm cho bà Diệu cho nên lo lắng Có chuyện gì vậy chị Chị cứ nói đi em nghe Hôm qua Con đẹp người nhà ông Thái có viết tư cho chị Nó nói rằng Con nhạn bò trốn đi mất rồi Chị nói sao Bà Diệu xứng người Tại sao, tại sao nó lại trốn đi Mà nó trốn đi đâu chứ Ngay cả em còn không biết Thì làm sao chị biết được Nếu nó có về đây Thì em nhớ báo cho chị biết Để chị lựa lời mà nói với người ta Con nhỏ đúng là không biết điều gì cả Có gì thì cũng báo cho người ta Một tiếng chứ Tự dưng cái bỏ đi biết đó người ta cũng hiền nên không làm gì khó Chỉ cần em kiếm con nhạn về được rồi Nhìn bà rượu lặng yên không nói Bà tư thở dài bước ra cửa Tôi chỉ về đây Có gì em tự lo liệu đi nhé Sau khi bà tư biệt rời khỏi chừng vài phút Tiếng thuốc thịt bỗng vàng lên từ trong nhà Bà rượu ven tay áo lao giọng nước mắt đỏ ấy. Bà bước từ gần bàn thờ thắp bài nhấn nhanh cho chồng Nhìn bức di hành của chồng Bà kẽ đưa tay lau đi lớp bụi Ông ơi Có linh thiêng thì phù hộ cho con nó ông nhé. Hai dòng lệ lặng lẽ chảy dài trên đôi gò má nắm hồ. Bà Diệu đã không còn kìm nén được sự bi thương. Ngã quỷ xuống ôm lấy bàn thờ của chồng. Tôi đã vô tình hại con mình rồi, mình ơi. Vài hôm sau, người nói bà Diệu vì quá thương nhớ con, nên nó bỏ nhà đi tìm. Bà tìm khắp nơi tìm mãi nhưng vẫn không thấy con mình. Sau ấy người ta không còn thấy bà ấy đâu nữa. Mà nên vài tháng sau, người ta thấy một người đàn bà điên ăn mặc sọc sạch, tóc tài ru rượi, đi lòng vòng quanh xóm Hạ Phân. Hệ đi đến đâu hay bất cứ gặp ai bà ta đều hỏi. Có ai thấy con gái tôi không? Có ai biết thì chỉ dùng tôi. Hai năm sau đó, Dũng tự tỉnh trở về, sau đó biết tin nhà nó bỏ đi. Anh chờ bệnh nặng Bao nhiêu thầy thuốc chữ trị đèo bó tay Bệnh tương tư thì ai mà chữa cho được Thời gian đó chỉ có Lan Bạn của Dũng ở tỉnh Thành Hay tin Dũng bệnh nặng Nên đã đến thăm và ở luôn bên cạnh săn sóc cho anh Cô luôn khuyên nhủ anh Đủ điều Nên bệnh có thuyên giảm đi vài phần Chính vì lẽ đó Nên ông bà Thái đã quyết định Hỏi cười Lan cho Dũng Lúc đầu Dũng có phải vẫn không đồng ý Nhưng về sao vì thương tình Lan đã bên cạnh chăm sóc cho anh Trong thời gian anh đau khổ nhất Nên đã đồng ý chấp nhận lấy cô làm vợ Liệu câu chuyện đến đây là kết thúc trắng Không, không phản Người đời thường nói Làm điều ác nhân thì sẽ gặp chuyện ác đức Gieo gió ác sẽ gặp bão Luật nhân quả báo ứng luôn luôn Lúc nào cũng là đạo lý của tự nhiên Nhưng đó lại là câu chuyện của 13 năm sau 13 năm sau đó Tại huyện Long Mỹ Sau khi huyện Long Mỹ được trả về tỉnh Cần Thơ năm 1959 Sau khi Mỹ nhảy vào thay chân Pháp Phá hoại hiệp định Geneva Dựng lên chính quyền Ngô Định Diệp Địa giới hành trình của miền Nam nói chung Và tỉnh Cần Thơ nói riêng cũng có nhiều thay đổi Chính quyền Ngô Điểm Diệm quyết định đổi tên tỉnh Cần Thơ thành tỉnh Phong Dinh. Thời thế thay đổi, dẫn lên hoàn cảnh cũng thay đổi, một số phú hộ thời đó nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net